Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho đến năm 2005 thì tôi có quen với một người bạn Người này tên là Thành nhỏ hơn tôi một tuổi Thì Thành đi vào ở trong trung tâm bảo trợ này Cũng với tư cách là một đứa trẻ mồ côi Nhưng mà thực sự Thành không có mồ côi Thành vẫn còn có cha mẹ đầy đủ Chỉ có điều là mẹ của Thành đã bỏ đi rồi Còn cha của Thành thì vẫn đang ở dưới quê. Ổng ghiền rượu, ghiền bạn, tối ngày nhậu nhẹt, không có chăm sóc cho Thành. Cho nên Thành mới được vào cái trung tâm bảo trợ này. Coi như còn cha còn mẹ mà coi như không còn. Lúc đó thì tôi chỉ có 15 tuổi, à. còn Thành nhỏ hơn tôi 1 tuổi, 14 tuổi. Khi mà Thành vô ở trong trung tâm bảo trợ thì... Thành không có chịu học hành gì hết. Mà tính của Thành phá phách dữ lắm. Cho nên tôi mới đặt cho nó cái tên là Thành Té giếng Chính vì cái bản tính đó của Thành mà trung tâm bảo trợ họ cũng không chịu nổi Thành nữa. Cho nên họ bắt buộc Thành phải trở về quê với gia đình. Phải chi mà nó đừng quậy phá, tánh tình đừng ngang ngược. Thì ở lại trung tâm cũng không có gì. Rồi khi về quê thì phải nói Thành giống như y như ta nói thả cọp về rừng vậy. <cười> sống chuồng rồi. Thành được ung dung tự tại muốn làm gì thì làm. Nó ăn, nó nhậu, nó bê tha rồi nó cũng đi kiếm chuyện với người ta. Nó đâu có suy nghĩ tới hậu quả đâu. Kiếm chuyện với người ta thì người ta kiếm lại. Cho nên dẫn đến việc Thành bị người ta Đánh bầm dập hết Rồi đánh đến độ tổn thương đến Lục phủ ngũ tạng luôn Thế là Thành lại mò về Xin với trung tâm bảo trợ Cho ở để dưỡng thương trị bệnh Thấy tội nghiệp quá anh ta cho nó về lại Nhưng mà chứng nào tật đấy Khi trở lại trung tâm rồi Không có chịu sửa đổi Trị bệnh thì, thì ít Mà đi nhậu thì còn nhiều Nhiều hơn trị bệnh rồi trung tâm ta sợ chứ sợ lỡ thành chết trong đó thôi mới kêu nó đi về quê đi rồi mỗi tháng người ta chu cấp cho nó tiền như vậy đỡ phiền hơn là nó ở lại trước khi đi buổi tối tôi với nó có ngủ chung giường đôi lúc đó thì trong túi tôi còn được bốn ngàn với hai tờ vé số sáng ra nó móc trong túi tôi nó lấy hai mươi ngàn rồi lấy luôn hai tờ vé số để đi về quê tôi còn mơ ngủ nên có biết gì đâu. Lúc mà lục túi kiếm tiền với hai tờ vé số không thấy đâu là biết nó lấy đi mất rồi. Thằng Thành nó về quê được một tháng là nó mất. Lúc đó trung tâm mới cho xe về quê để viếng đám tang của nó, tôi cũng có đi xuống. Cái ngày mà tụi tôi xuống viếng ngay cái buổi tối đó thì ba nó đã đem xác nó đi hỏa thiêu rồi gửi luôn tro cốt trong chùa chứ không có để được đến hai ba ngày nữa lúc đó tôi có nói chơi với nó thành ơi bữa mày lấy tao hai chục ngàn với hai tờ vé số thôi tối nay đó mày lên mày cho tao số nghe nói thì nói vậy thôi rồi tối hôm đó tôi về về trung tâm tôi ngủ cho đến đúng hai giờ sáng tự dưng tôi giật mình dậy tôi thấy thằng thành nó đứng ngay ở cái tủ mà nó quay lưng lại Rồi lúc đó tôi thấy sợ quá, tôi biết làm sao bây giờ, thôi thì giả bộ trùm mành ngủ coi như mình không biết gì đi. Nhưng mà nó đâu có tha cho tôi đâu. Nó mới tự từ lại giường của tôi rồi nó còn kêu tên tôi nữa. Anh Hưng ơi, trời đất ơi trời, khi mà nó nghe, khi mà nghe nó kêu tên tôi, phải nơi ba hồn bảy giới tôi bay hết rồi. Lúc đó người tôi run cầm cập. Chẳng những nó vừa kêu tên tôi mà nó còn thò tay kéo cái mền tôi xuống nữa. Làm như nó không muốn cho tôi bịch lại, nó muốn cho tôi thấy nó vậy. Mà hãy nó ghi kéo xuống thì tôi lại kéo lên. Tôi với dặn, nói dằn co một hồi cũng lâu lắm, rồi thì không thấy kéo nữa. Một lúc yên tĩnh thì tôi mới hí hí mình đã coi không thấy nó đâu hết. Lúc đó thì tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3 giờ rưỡi sáng. Có nghĩa là tôi với nó dằn co cũng cả hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chẳng phải chơi đâu. Lúc đó thì mồ hôi tôi nó đổ ra.